Lộc mở mắt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên chiếc giường gỗ trong căn phòng chật chội. Bên cạnh, Nguyên đang ngồi nhìn chàng với gương mặt lo âu. Thấy Lộc đã tỉnh, cô bé độ vẽ vui mừng khẽ hỏi: "Chú thấy trong người thế nào? Có còn đau lắm không hả chú?" Lộc chớp mắt, cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra, rồi ngạc nhiên hỏi: Tại sao chú lại nằm ở đây? Đã hai ngày rồi, chú bị thương, may mắn không có tỉnh, làm cho cháu sợ quá hả? Mình đã vào được đất liền rồi chú ơi! Đây có phải là trại tị nạn không? Quyên đắt đầu, chỗ này chỉ là một hòn đảo hẻo lánh thuộc lãnh thổ Hồng Kông. Cảnh sát tự nhiên đã áp giải nghe của mình tới chỗ này đó, hình như ngoài cái văn phòng cảnh sát ra thì chẳng thấy có nhà cửa của dân chúng gì hết á, nơi chú đang nằm là một cái nhà nhỏ của họ đó. Lộc mỉnh đầu nhìn, thì mới thấy bờ vai trái của mình đã được băng bó cẩn thận. Chàng cho mày suy nghĩ, lời của Quyên nói đã làm cho chàng vô cùng thắc mắc. Đúng đi ra, thì khi gặp thuyền tị nạn, một á, là cảnh sát tuần duyên sẽ kéo thuyền ra khơi rồi đuổi đi, hai là giải đám thuyền nhân tới một khu trại nào đó. Chứ đâu có nhốt lẻ tẻ vào một hòn đảo nhỏ như Nguyên đã diễn tả. Lộc nhẹ thở dài rồi hỏi, Quyền có thể kể cho chú nghe những gì đã xảy ra trong lúc chú bị ngất xỉu không? Người con gái miếm môi, mắt chớp chớp, ngước lên trần nhà một lúc rồi nhìn lọc. Sau khi trận chiến xảy ra, chú bị thương và mê mang. Chiếc xe của mình vẫn tiếp tục đi cho tới sáng ngày hôm qua, khi gặp chiếc tàu tuần của cảnh sát Hồng Kông. Họ trận lại khám xét. Khi họ tìm thấy trên xe mình có tàn trữ vũ khí cho nên kéo tới đây. Những người trên ghe của mình hiện giờ ở đâu? Thì cũng ở gần đây thôi. Tất cả ở chung một căn nhà tôn thật là dài. Cháu nhận thấy hình như đây là một khu khai thác hầm mỏ bỏ hoang thì phải. Ngoài đám người của mình, quyền thấy còn có những người vượt biển nào khác không? Ngoài đám người của mình thì cháu không có thấy ai hết á. Chỉ có gà của mình thôi. Thái độ của cảnh sát đối xử với những người của mình như thế nào hả cháu? Họ có bạc đải người của mình lắm không? nguyên díu mày suy nghĩ, rồi trả lời. Cháu, chưa có thấy họ tỏ thái độ gì hết á. Sau khi cho mọi người vào ở yên ổn rồi, cảnh sát gọi từng người lên làm bản cây khai tài sản của mình mang theo. Như là vàng bạc nữ trang có bao nhiêu, và mình phải trả lời với họ là tại sao trên ghe lại có chứa chất vũ khí. Còn nhiều câu hỏi lĩnh kỉnh nữa. Cháu còn nhớ là cái ông cảnh sát trưởng đó, tụ tập mọi người lại, rồi ra lệnh, phải khai cho thật số tài sản mang theo. Nếu ai mà khai gian, thì họ lục xót để kiểm chứng, rồi sẽ tịch thu số lượng dấu đúc ấy. Câu trả lời của quyên khiến cho Lọc chột dạ, phải chăng đây là chính sách mới của chính quyền sở tại Nếu không phải như thế, thì sự việc chiếc ghe bị lùa vào một đảo vắng không phải là một chuyện bình thường rồi. Nguyên vẫn thao thao kể chuyện, chú biết không, tờ hai của cháu thì rất là ngắn và gọn, vì cháu chẳng có cái gì hết á, chỉ tội nghiệp cho ông sườn chến. Mặt may mấy hôm nay trông rất là thảm hại, hình như ông ấy mang đi rất nhiều vàng thì phải. Đọc im lặng, hơn ai hết, chàng biết ngoài chàng và ông chính xa, thì những người đi trên chiếc xe này đều là những chân buôn bán sành sỏi từ nhiều năm nay. Riêng lão sừng chính thì thuộc loại ngoại hạng, ngoài chuyện có phần hùng làm ăn với các công ty hợp tư của nhà nước. Lão còn nhiều ca sở làm ăn lậu, trong đó dịch vụ bé bỡ nhất là chuyển tiền buôn bán ngoại tệ, vàng và đô la Mỹ. Nắng ban mai rồi chênh chết qua khung cửa sổ, Lộc nghe có tiếng sóng biển ri rào vọng lại không xa lắm. Chàng đưa mắt nhìn nguyên, gương mặt hồn nhiên của cô bé phản phất nét buồn. Nàng hỏi Lộc, Chú có đói bụng không? Lộc lắc đầu, chú chỉ cảm thấy cánh tài hơi ẩm mà thôi. Hai hôm nay chú cứ thêm thiếp, làm cho cháu đau quá đi, chỉ sợ là chú... Cô bé bỏ nửa chừng câu nói, nhưng Lộc cũng hiểu là Nguyên đang lo lắng cho chàng. Một cảm giác ấm áp đang tràn ngập trong tim. Lộc mỉm cười. Chưa có đưa quyền đi được tới nơi tới chốn thì chú không có được quyền chết. Quyên dậy nảy, nàng đánh nhẹ vào bàn tay của Lộc. Chú này, chúc kỳ quá hà, cứ chiều môn nói dạy không hà. Cái chạm tay vô tình đó khiến cho má nàng ẩn hồng. Quyên đứng dậy đi lại phía cửa sổ để che giấu vẻ thẹn thùng. Nàng đứng nhìn vân quơ ra ngoài khung cửa sổ. Chợt, có tiếng dây bước cầm cọp từ ngoài sân, rồi hai người đàn ông mặc sát phục, cảnh sát hương cản xuất hiện. Họ song sọt đi vào trong phòng. Một người đứng tuổi, có dáng dấp to lớn và đẹp mặt dữ dằn, trên mặt có để xuyên mép. Còn người cảnh sát viên kia trẻ tuổi hơn, gương mặt trong hiền lành. Hai người vừa đi tới giường lạnh lùng nhìn Lộc một lúc, rồi người cảnh sát trẻ tuổi quay sang nói với Quyên, giọng tiếng Việt lơ lớ pha lẫn tiếng hoa. Xin trảm phiền cô trở về trại, đại quý như quần pháo của chúng tôi muốn hỏi cùng ông Lộc. Ánh mắt của Quyên thoáng vẻ ái ngại, nàng lấp nát nhìn lão đại quý tóc qua râm, rồi nhìn lại Lộc khẽ nói. Thôi! cháu đi nghe chú, lát nữa cháu đem cơm vào cho chú nha. lộc nĩm cười như để trấn an nàng. quyên cúi đầu bước mau ra khỏi cửa. hai người đàn ông bước tới bên giường lộc, người cảnh sát cả tuổi mau mắn kéo ghế cho xếp mình ngồi, rồi cầm sắc giấy và cây bút ra đứng bên cạnh chờ đợi. phòng pháo sửa đi sửa lại, sợi dây thắt lưng. Để chiếc bụng phê của lão được thoải mái một chút, rồi nói bằng tiếng Anh. Tốt! Anh bạn tỉnh táo rồi, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được chứ? Lộc gật đầu lịch sự đáp. Ông cần điều gì xin cứ hỏi tự nhiên. Tốt! Rất tiếc và bất đắc dĩ, chúng tôi phải tới đây để hỏi cùng ông trong lúc ông chưa bình phục. Mộng ông thông cảm cho. Lão cảnh sát ngừng lại một chút. Chiếc ghế gỗ ọp ẹp và cái bụng phệ đặt khiến cho thấy ngồi của lão thật là khó chịu và bất tiện. Lão định phải đứng dậy chấp tay sau đích, đi qua đi lại. Gót giày của lão nệnh cơm gọt xuống sàn xi măng như để tăng thêm cái vẻ quay nghiêm của mình. Chúng tôi bắt được chiếc ghè của ông. Xâm phạm hải phận bất hợp pháp, lại còn chưa một số vũ khí giết người. Các bạn của ông đã khai ra, chính ông là kẻ chủ mưu tàn trữ những vũ khí này có phải vậy không? Lộc nhập ngừng giấy lát rồi nói Dạ thưa ông, bởi vì chúng tôi là những người vượt biển Phòng pháo xua tay gắt lời Lộc Ông đừng có nói chuyện dài dòng, tôi chỉ muốn ông xác nhận thẳng câu hỏi của tôi là có phải chính ông đã đem súng ống và lựu đạn lên trên ghe để sử dụng hay không? Yes hay là no, ông phải trả lời ngắn gọn. Vòng pháo gần mạnh từng tiếng như để thì quay. Cách hỏi của lão khiến cho lộc có linh tính. Là dường như lão không có chút thiện cảm nào đối với đám người của chàng. Sau một phút suy nghĩ, lật giật đầu. Phải, chính tôi đã mang những thứ ấy lên ghè. Người cảnh sát viên trẻ đi chép. Phòng pháo hỏi tiếp. Làm sao mà ông có được những thứ đó? Tôi mua. Mua của ai? Của thường dân hay của quân đội? nhóm người bán cho tôi là vật băng đảng ăn cướp. Vòng pháo gạch rồi. Tốt, tôi chỉ cần ông xác nhận có chuyện đó thôi. Bây giờ chúng tôi đã có đầy đủ lời khai cùng bằng chứng để buộc tội và giam các ông lại. Lời nói có quần pháo khiến cho lộc vô cùng sững sốt. Chúng tôi chỉ là những người đi tìm tự do. Tại sao ông lại trách án chúng tôi? Chúng tôi... Vòng pháo gàng giọng các ngang câu nói của Lộc. Ông nghe đây. Các ông phạm ba tội. Thứ nhất, xâm phạm hải phận bất hợp pháp. Thứ hai, tàn trữ vũ khí bất hợp pháp. Thứ ba, bắn vào tàu của cảnh sát. Đó là ba trọc tội. Ông hiểu chưa?